Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietlink Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm rồng sáu phường Tác giả từ Khánh Phùng Giọng đọc Việt Linh. Phần thứ 25 Tình cờ gặp kẻ thù Ngẫu nhiên ngộ bạn cũ Thấy Hà Bang chủ ra lệnh bắt Hà thành giao với Vương Tam Nguyên Bất nghi lo âu vô cùng Vội chắp tay chào Tuấn Phong và nói Để đặc biệt đến đây thăm Hà Bang chủ Không ngờ quý băng lại có hành động như vậy Thật là khinh thị người quá nỗi. Thiên Mẫn, Cẩm Vân đều biến sắc mặt, song song đứng dậy và thấy hạ bang chủ nói tiếp. Nhạc thiếu hiệp với thường quan cô nương, chính hai tên giặc này đây. Xuân Mai đã nhận ra hai kẻ thù, cũng hét lớn một tiếng. Nhạc thiếu ra với tiểu thư, đúng hai tên giặc này là kẻ thù của nhà ta rồi. Nói sau, nàng phi thân nhảy tới trước mặt sáu tên mặc áo đỏ kia. Lúc ấy, bốn thủ hạ của Hắc Long Bang vừa chạy tới thì bị chữ trí quang ngăn cản lối đi, quát lớn. Quay trở lại. Y vừa nói vừa muốn song trường tấn công luôn bốn người bốn đại hắn nọ biết đối phương lợi hại không dám chống đỡ vội nhảy sang hai bên để tránh đá chỉ trong nháy mắt lại có một người gầy gò bé nhỏ nhảy ra rơi trưởng lên đỡ ngay trường của trí quang mồm thì quát lớn có màu bước sang một bên nhường đường cho bổn cô nương không chỉ nghe thấy bụp bụp hai tiếng trí quang đã bị nàng nọ tát luôn hai cái bị tát hai cái trí quang vừa kinh hãi vừa hoảng sợ định hình nhìn kỹ mới hay người tát mình là thiếu nữ mặc áo xô Tuổi trạc 17-18, y tức giận khôn tả, thét lên một tiếng, định nhảy lên tấn công Xuân Mai. thiên Mẫn thấy vậy quát lớn một tiếng, giờ hai tay vẫy mấy cái, hai bóng đỏ bóng bay lên trên không, vượt qua đầu bất nghi và trí quang các người, bay tới trước mặt chàng rơi xuống đất kêu bộp một tiếng. Thì ra, thiên Mẫn đã sử dụng cầm long của tung hạc cầm long, nhanh như điện chấp, đã chộp được hai kẻ thù tới trước mặt, khiến ai nấy đều không biết rõ chàng ta ra tay như thế nào. Vương Tam Nguyên với Hà Thành Giao bị rớt xuống đất một cái rất mạnh, đầu óc trong váng, hầu như suýt chết sức. Bốn đại hán của Hắc Long Bang đứng ngẩn người ra dây lát rồi mới tỉnh ngộ, vội tiến lên bắt trói hai tên đó. <cười> Nhạc thiếu hiệp của thực danh bất thư truyền, lão phu không tự lượng sức, muốn lãnh giáo thiếu hiệp vài thế đây. Lục Phi Vũ vừa cười vừa nói và lớn bước tiến tới gần. Thiên Mẫn đang giận dữ, thấy Phi Vũ tiến tới liền đổi nét mặt chắp tay chào và cười đắp lục lão bang chủ oai trấn thái hồ và lừng lấy võ lâm bấy nhiêu lâu nay hà tất phải ai do với sức y giáo để tự mình hủy đi thanh danh của mình làm chi theo ý tại hạ có một phi vũ hoành hành giang hồ mấy chục năm vừa rồi nếu không nhanh bước tránh né khỏi thì đã bị nhất thiên chỉ của xuân mai điểm trúng rồi nên y hồ thẹn quá hóa tức giận đã cố hết sức nén lửa giận xuống nhưng cũng không sao nén nổi liền trợn đôi lông mày lên quát hỏi tiếp nói nhiều vô ích chẳng lẽ thiếu hiệp không thèm đối với lão phu mấy hiệp hay sao Y vừa nói vừa phi thân tới gần Thiên bẫn làm như không trông thấy gì hết Vẫn cứ tủm tìm cười thùng thẳng đắp Tại hạ chỉ vì thanh danh suốt đời Của lục lão tiền bối đó thôi Lão thực người giống khinh lão phu có phải không Nói xong phi vũ cười nhạt Dơ tay ra nhắm ngực thiên bẫn đấm luôn Y tức giận mà ra tay Tất nhiên trưởng lực của Y đã dở hết 10 thành công lực ra đối phó Vì vậy trưởng phong kêu như vũ báo Mà anh không thể tưởng tượng được Y yên trí Phe này thể nào cũng đánh bại đối phương Chứ không sai Ngờ đâu Trường Phong mạnh như thế mà khi đến gần Thiên Mẫn như nước hồ chảy ra ngoài rạch, mỗi nguồn nước đi một ngả, vậy mà không sao đụng được tà áo của Thiên Mẫn. Giờ này y vẫn tự phụ nên khi thấy vậy, vừa tức giận vừa hổ thẹn, mặt đỏ như chảm ngay. Nhưng y vẫn chưa chịu phục, lại giơ nốt trường kia lên, dùng hết sức bình sanh đánh vào người của Thiên Mẫn một lần nữa. <cười> lục lão Bang chủ bây giờ đã hiểu rồi chứ? Thiên Mẫn lớn tiếng cười, song thẳng về phía trước trường phong của địch mà tiến tới gần đối thủ. Phi Vũ thấy vậy mặt biến sắc Mồm kêu nguy tai thầm và bụng bỏ ra rằng Người này đã tu luyện thành huyền môn cương khí của đạo gia rồi Nếu bây giờ y mà trả đũa Thì ta chống đỡ sao nổi Nghi đoàn y vội lui về phía sau Nhưng lui sao kịp Thiên Mẫn chưa dứt lời đã dơ tay phải lên Dùng ngón tay út lẹ làng Nhằm mũi của Phi Vũ búng một cái Dù hai người đứng cách nhau mấy bước Mà không hiểu tại sao Phi Vũ đã hắt hơi hai cái cúi đầu nản chí Lặng lặng quay trở về chỗ ngồi của mình luôn. Trong khi Phi Vũ tấn công trường thứ hai thì Đinh Chính đã dùng thiết trường tấn công cho giám phụ tích phản toát mồ hôi ra như mưa. Lui về phía sau liên tiếp không sao trả đũa được. Nhưng nàng yên trí khi nào mình nguy hiểm bất nghi không khi nào là chịu ngồi yên. Nên y thị cứ nghiến răng bí môi chịu đựng và từ từ lui về phía bất nghi. Ngờ đầu bỗng có một luồng gió mạnh như sống như xét ở phía sau y thị tấn công tới mà trường đó lại là trường thứ hai của Phi Vũ đánh ra. Tuy thuyền mẫn tiến thẳng vào trong trường phong của Phi Vũ, nhưng trường phong không làm được gì nổi chàng. Cái đà sông lên vẫn mạnh và lợi hại vô cùng. Lúc này Hắc Yêu Hộ kể cũng khôn ngoan, thấy tình hình hơi khác lạ, liền nhảy luôn sang bên tránh né, nhưng Đinh Chính có phải là nhân vật tầm thường đâu, khi nào ít lại chịu để cho mụ ta tẩu thoát, ý là đuổi theo quát lớn. "Yêu phụ, mi chạy đi đâu?" Y vừa nói vừa tấn công liên tiếp hai trường. Tích Phạn vừa tránh khỏi trường phong của Phi Vũ, đã hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nếu muốn chống đỡ lần nữa cũng không kịp Nên y thị chỉ thất kinh la lớn một tiếng Và mọi người nghe kêu bùng một tiếng Y thị đã bị đánh trúng vào sau lưng tức thị Thanh đào bị rớt xuống đất Và người của y thị Bị té ngay về phía sau Bất nghi thấy vậy cả kinh rống lên một tiếng Nhảy xô lại tấn công đinh chính Ngờ đâu y chưa kịp nhảy tới Đã có một cái bóng xanh phi ra Cản ngay lối đi của y Bất nghi thấy người yêu của mình Bị đinh chính đánh trúng một trường Chưa biết sống chết ra sao Nên y tức giận chịu không nổi Hai mắt đỏ ngầu Y cũng không còn trông thấy ai đánh ai nữa Mồm chỉ quát tháo như điên như khủng mà thôi Ai muốn chết cứ việc ngăn cản ta đi Y như một con chó dại Nắm chặt lấy hai tay Xong thẳng về phía trước Trong khi đất liều mạng Tất nhiên trường lực của y phải mạnh không thể tưởng tượng được Lại có một tiếng kêu bùng rất khẽ Song quyền của bất nghi Đã đánh trúng vào người đối phương Nhưng tựa như đánh trúng vào mặt trong Người y còn bị đẩy lui về phía sau 4-5 bước mới đứng vững được Tiếp theo đó là một tiếng kêu bung thật lớn, đó là trường lực của hứa quân võ với Lý Kim hai người đưa ra. Thì ra, hai người đấu với nhau mãi cũng chưa phân thắng bại. Quân võ nổi tiếng là võ nghệ cao cường trong Hắc Long bang, trải qua một trận đấu khá lâu. Tuy y thấy công lực của đối phương không kém gì mình, nhưng địa vị quân võ ở trong bang cao như vậy, nay đấu với kẻ địch rất lâu mà thắng không nổi thì còn gì là suy diện đối với mọi người nữa. Cho nên y định tâm tốc chiến tốc thắng, vội thay đổi trường pháp và không còn nhảy nhót tránh né như trước cứ việc ra tay tấn công tới thấp. Lý Kim tung hoành giang hổ lâu năm, ít khi gặp địch thủ, bây giờ quân võ định tâm đấu thí mạng với mình, thì khi nào ít chịu nhường nhìn, cũng dở hết sức lực ra thẳng tay chống đỡ. Trường lực của hai bên va đụng nhau nên mới có hai tiếng kêu như trên, và cả hai cùng bị đẩy lui về phía sau nửa thước. Quân võ vừa lùi lại tiến lên ngay, sóc trường hợp lại đánh một thế nhật nguyệt song thăng, nhảy sổ ra giơ chân phải phi luôn một cái. Hai thế võ này của y mạnh tuyệt luôn Lý Kim thấy vậy trong lòng hơi kinh hãi, vừa rồi ra tay chống đỡ một thế đã biết công lực đôi bên ngang nhau thôi. Nhưng sao không thấy đối phương nghỉ ngơi và lấy hơi điều thức gì hết, đã vội xong lại tấn công ngay được rồi. Y đang suy nghĩ vội dơ hai tay lên chống đỡ và giơ cả chân lên, đã trả đũa chân của quân võ. Lại có một tiếng kêu bùng nữa, tay và chân của hai người va chạm nhau, cả hai cũng kêu hữu một tiếng và bị đẩy lui về phía sau ba bước. Hai người thẳng tay đối với nhau nên cả hai cảm thấy tốn rất nhiều hơi sức. Khi huyết trong người dạo dực Lý Kim đang vận hơi điều thức Thì thấy quân võ quát lớn một tiếng Lại xông lại tấn công Y chưa kịp đề phòng Thì trường thế của đối phương đã đánh tới trước ngực rồi Lý Kim muốn tránh né Nhưng không kịp Chỉ thấy ngực bị đánh một thế rất mạnh Không sao đứng vững Lùi về phía sau Thổ ra một bụm máu tươi Người lào đảo như xích ngã Cũng may công lực của Y cũng khá thâm hậu Tuy bị thương nặng như vậy Mà vẫn còn đủ sức phản công Lại rơi trường lên đánh vào người quân võ một thế Quân võ vì chất lực đã tiêu hao khá nhiều, tất nhiên sự phản ứng không được linh hoạt như trước. Y vội né mình tránh, tuy tránh được máy chính diện, nhưng vai trái đã bị đánh trúng một chưởng. Y cảm thấy xương đau như nứt, người cũng lảo đảo lùi về phía sau. Lý Kim giờ hết bình sinh ra tấn công trường đó xong, lại hộc ra một đống máu tươi nữa, người lảo đảo về phía sau té lăn ra đất liền. Người của Hắc Long Bang thấy hai người đấu sắp lá cà và cũng bị thương nặng, nhưng người trong võ lâm. Coi trọng tên tuổi hơn là tính mạng Nên không ai ra tay tiếp cứu gì hết Chờ tới lúc hai người cùng ngừng tay Và cùng bị thương thì mới có người đến đỡ Và vực hai người dậy Trong thời gian đó bất nghi thấy hắc yêu hồ Người yêu của mình nguy hiểm vội xong lại cứu Nhưng bị người trước mặt ngăn cản Đẩy lui về phía sau bốn năm thước Y định thần nhìn kỹ Thì mới hay người đó chính là Thiên Mẫn Y thấy ngược của Thiên Mẫn Rõ ràng bị song quyền của Y đánh trúng Mà sao chàng vẫn đứng yên không bị thương gì hết Y liền đưa mắt nhìn tích phàn thì thấy miệng rỉ máu bầm và đã tắt thở rồi. Còn Lý Kim thì cũng đã bị thương nặng, nằm phục dưới đất. Trí Quang thì bị thiếu nữ áo xô điểm huyệt, người cứng đờ như tưởng gỗ và phi vũ thì uệ hoài, ngồi ở trên ghế chẳng nói chẳng rằng. Như vậy tất cả những người theo Y, kẻ bị thương, người chết, đoàn quân bị thất bại hết. Bất nghi hoàng sợ lo âu, tức giận, sắc mặt thay đổi luôn luôn, hai mắt hắn như nổ lửa. Vì từ khi y ở bàn sùng nổi lên tới giờ Chưa bao giờ bị thảm bại như thế này cả Không chừng giang nam tổng đàn Từ nay tan rã Chưa biết chừng mình còn bị bồn giáo nghiêm trị nữa Y liền đánh liều quát lớn họ nhạc kia Bồn đường chủ phên này phải thí mạng với người mới được Thiên mẫn vẫn đứng yên Hai mắt sáng như điện nhìn thẳng vào mặt y Mọi người thấy bất nghi đứng suy nghĩ một hồi Rồi quay đầu lại vẫy tay gọi tên áo đỏ tới Bốn tên giáo đồ liền đi tới gần Bất nghi nghiến răng bí môi Rút luôn con dao ở ngang lưng ra Bố tên giáo đồ không ngờ thẩm đường chủ Lại đột nhiên hạ độc thủ như vậy Nhưng chưa kịp kêu la Thì đã bị chặt đứt bốn cái đầu lâu rồi Bất nghi chùi máu ở lưỡi dao Và cắm vào trong bao xong Đột nhiên nhìn lên trời cười ha hả nói Hạ băng chủ nhạc thiếu hiệp Qua đất tròn chúng ta thể nào cũng có dịp gặp gỡ lại Xin thất lễ để không thể nào tiếp các vị được Nói xong y ung dung đi luôn Hạ băng chủ đứng dậy cười ha hả đáp Tổng huynh sao không ở lại chơi lát nữa để hạ mỗ được tận tình vai trò địa chủ của mình chứ. Thái vi tú khẽ khuyên bảo hạ băng chủ rằng băng chủ cứ để cho y đi đi, đừng có giữ y lại nữa. Rồi một mặt lão hiệp quay đầu ra phía ngoài sảnh mà quát bảo các anh em mau sửa soạn thuyền để tiến thẩm đường chủ qua sông. Bất nghi không thèm quay đầu lại cứ thế mà đi mất dạng. Lúc ấy phi vũ bóng đứng dậy nhưng y chưa kịp lên tiếng thì hạ băng chủ đã tiến lên chắp tay chào vừa cười vừa nói trước vừa rồi có điều gì không nên không phải mong lục lão cả hãy lượng thứ cho phi vũ mặt đỏ bừng hoàng sợ đắp hạ băng chủ nói gì nặng lời quá vậy vì đệ trót tin lời của bọn tà ma nên giờ mới bị lỡ lầm như vậy nếu không được nhạc thiếu hiệp cứu chữa cho thì đệ không còn mặt mũi nào trông thấy mọi người nữa việc này đệ phải về thái hồ để chỉnh đốn qua loa công việc của bổn băng rồi sẽ lên quân sơn tập họp với các đại môn phái để chống nạn đó đệ nguyện làm chân chạy cờ hò reo theo chân quý vị hạ băng chủ cười ha ha đáp Lục Lão Ca hiểu biết rõ đại nghĩa, thực là một may mắn cho Giang Nam. Thôi, muộn lắm rồi. Để muốn mời Lục Lão Ca ở lại đây một đêm để cùng bàn việc đại sự. Lúc ấy Thiên Mẫn đã đi tới gần và ngỏ lời xin lỗi phi vũ, nhưng y cứ cảm ơn chàng hoài. Mọi người hàn huyên xong, Thiên Mẫn lại móc túi lấy linh bảo đơn ra đưa cho quân võ với Lý Kim uống và chàng còn cho Lý Kim người ô phong tán nữa, rồi mới sai người khiêng hai bệnh nhân vào trong nội đường. Tuấn Phong dặn Bang đinh hãy đem bọn trí quang Tam nguyên và thành giao ba người tạm giam vào trong để lao trước. Phi Vũ, Thiên Mẫn và Thượng quan Cẩm Vân mấy người được Tuấn Phong tiếp đái tại Quý Tân Quán. Sáng sớm ngày hôm sau, Tuấn Phong liền ra lệnh cho đem trí quang ra chém đầu thị chúng và một mặt thì cho đặt bàn thờ tế cha Thiên Mẫn với cha mẹ Cẩm Vân ở trong hoa sảnh để làm chay cúng vái. Hạ băng chủ Thái Vi Tú với 5 vị đường chủ cùng Phi Vũ các người đều lần lượt ra vái lại Thiên Mẫn và Thượng quan Cẩm Vân Hai người cùng quỳ xuống đáp lễ Sau đó Bốn tên tráng đinh áp giải Hai tên Vương Tam Nguyên và Hà Thành Giao Tới trước bàn thờ Hai tên từ biết mình sắp chết đến nơi Vội nằm phục xuống dưới đất Thiên Mẫn trông thấy kẻ thù Tức giận chịu không nổi Từ từ tiến lên Cẩm Vân theo sau Rồi cả hai cùng quỳ xuống vái lại Thiên Mẫn khấn thầm rằng "Cha Thượng quan ba bá Bá mẫu Ngày hôm nay Mẫn nhị sẽ đích thân giết chết kẻ thù cha và thường quan ba bá với ba mẫu có thể ngậm cười nơi chín suối thiên mẫn ứa lệ lầm bầm khấn bỗng nghe tiếng sượt chàng đã rút long hình kiếm ra Cầm vân cũng rút kiếm ra cùng một lúc Mỗi người chém một kẻ thù thế là đầu của vương tam nguyên với hà thành giao đều lăn long lóc trên mặt đất tức thì bọn tráng đinh đã sửa soạn sẵn một cái khay sơn son thiếp vàng liền nhặt đầu lâu của hai tên ấy lên để trước bàn thờ thiên mẫn cẩm vân song song quỳ xuống vái lại xuân mai cũng quỳ ở bên cạnh vái theo thiên Mẫn đứng dậy đi tới trước mặt hạ bang chủ Đột nhiên quỷ xuống nói Anh em tài hạ trả được mối thủ bất cổng đại thiên này Là nhờ ở nơi bang chủ đã giúp cho rất nhiều Xin bang chủ hãy nhận một lại này của tài hạ Thác Thủy Long Vương vội đỡ chàng dậy và nói Sao nhạc lão đệ lại nói như vậy Nếu Hắc Long Bang không có lão đệ kịp thời tới nơi Rất có thể đã bị bọn giặc áo đỏ xóa tên của bọn bang rồi Chúng ta kết giao với nhau bằng đạo nghĩa Lão Phu không cảm ơn lão đệ thì chớ Trái lại đệ lại còn vái lại lão Ph Vũng hồ hai tên giặc này chính là do tay lão đệ bắt, chứ có phải là công của lão phu đâu. Lão đệ không nên làm như vậy, bằng không chúng ta không còn là tình thân với nhau nữa. Nói xong, lão băng chủ nắm lấy tay của thiên mẫn rồi cùng đi ra ngoài đại sảnh. Thì ra ở ngoài đó, bọn tráng đính đã bài sẵn mấy mâm rượu để hắc long băng tiến lục phi vũ, băng chủ của phụng vĩ băng. Còn mặt khác cũng gọi là để ăn mừng cho cả thiên mẫn với thưởng quan cô nương đã trả được mối thủ lớn nữa. Trong bức tiệc, Lý Kim vì được thiên mẫn cứu chữa cho nên mới thoát khỏi bọn sức y giáo nên y cảm ơn chẳng hết sức và cứ luôn buồn cảm tạ hoài. Y về hứa quân võ vì đánh nhau mà quen nên hai người đã kết thành bạn thân với nhau. Quân võ liền giữ y lại bảo chờ đại hội quân sơn kết thúc xong các đại môn phái sẽ chính thức đối với sức y giáo. Lúc ấy sẽ cùng nhau đi theo các võ lâm tiền bối để diệt trừ bọn ma giáo một phen. Trong bất tiệc, mọi người đều vui vẻ chuyện trò. Ăn xong, phi vũ nóng lòng phải trở về thái hồ ngay. thiên vẫn cũng thấy chuyến đi này nhiệm vụ của mình đã xong, không những hắc long bang đã tránh được khỏi nguy cơ, mà mình lại trả được mối thù bất cộng đại thiên. như vậy mình nên mau mau trở về quân sơn phục mạng, báo tin cho khôn một đại sư hay. nên chàng cũng nhanh lúc đó cáo từ hạ bang chủ. tuấn phong bảo trắng đinh sửa soạn chiếc thuyền lớn, một mặt cùng thái vi tú dẫn năm vị đường chủ tiễn thiên vẫn ra tận bến đò ở thủy trại rồi mới chia tay. Hãy nói Thiên Mẫn, Cẩm Vân, Tiểu Long và Xuân Mai bốn người đi chiếc thuyền to ấy. Lúc ghé vào bờ đã có anh em Hắc Long Bang dắt sẵn ngựa chầu trực ở trên bờ rồi. Thiên Mẫn với ba người lên bờ, phi thân lên ngựa đi luôn. Khi tới thành Thanh Dương thì trời đã tối, liền vào thành kiếm nhà trọ để nghỉ ngơi. Thiên Mẫn vì thấy từ khi mình hạ sơn tới giờ bôn nam tổ bắc chưa hề về núi thăm sư huynh. Bây giờ đi qua cửa hoa nên chàng thấy thuận đường muốn lên núi để bái kiến vợ sư huynh và tiện thể báo cáo tình hình quân sơn đại hội. Thế rồi chàng bàn qua với Cẩm Vân Bảo các người ở khách điểm đợi mình Còn mình thì ngày hôm sau sẽ lên cửa hoa sơn yết kiến sư huynh Tất nhiên Cẩm Vân không dám phản đối Và cũng biết rõ tên đó là chỗ thanh tu Mình với Tiểu Long và Xuân Mai đều là đàn bà trẻ con Không tiện lui tới chỗ thanh tu ấy Nên nàng không dám đòi theo Sáng hôm sau Thiên Mẫn một mình một ngựa Tiến thẳng lên núi cửa hoa Tiểu Long thức dậy nghe nói nhạc thúc thúc Một mình lên núi cửa hoa Không muốn đem nó đi theo Nó nhất định không chịu Cầm Vân phải khuyên nó mãi mà không được. Sau nàng phải hứa khi ăn cơm xong sẽ đưa nó đi chơi phố, thằng nhỏ mới chịu. Đến trưa hôm ấy, Cầm Vân không thấy Tiểu Long đâu, tưởng thằng nhỏ ra ngoài cửa chơi, quên mất không vào ăn cơm. Ngờ đầu nàng đang định ra cửa kêu nó, thì Xuân Mai đã hấp tấp chạy vào bảo rằng Thưa Tiểu Thư, Tiểu Long đi đâu rồi? Tùy nữa tìm mãi cũng không thấy cậu ấy ở đâu cả. Cầm Vân nghe nói cả kinh vội hỏi lại Thằng nhỏ ấy càng lớn càng táo gan Nhớ nó gây nên việc lớn có phải làm phiền cho tất cả mọi người không Xuân Mai tỉ Chúng ta hãy chia nhau ra làm hai ngả đi tìm kiếm Nói sau nàng đem theo khí giới Rồi hai người chia nhau làm hai ngả Để tìm kiếm tiểu long Huyện Thanh Dương này không lớn rộng lắm Xuân Mai đã đi khắp thành mấy lượt Mà cũng không tìm thấy tiểu long đâu hết Chiều hôm đó nàng đã thấy bụng đói gian Đành phải quay trở về khách điểm Không ngờ Cẩm Vân cũng chưa về tới Nhưng về võ công của Cẩm Vân thì nàng tin chắc những hào thủ thường làm sao địch nổi. ngay cả đến tiểu long tuy tuổi còn nhỏ nhưng võ công cũng không phải là tầm thường. và lại nơi đây gần chân núi cửu hoa, chỗ tịnh tu của phái côn luân, dù cường đạo có táo gan đến đâu cũng không dám ra tay. tuy nàng nghĩ như vậy nhưng thời gian cứ trôi chảy hoài, hết giờ này sang giờ khác cho tới khi trời đất sẩm tối mà cũng không thấy cẩm vân trở về. xuân mai đứng ngồi không yên. Sau nàng đoán chắc Tiểu Long đã lần mò đi núi Cửu Hoa để tìm Thiên Mẫn cũng chưa chừng. rồi Cẩm Vân tìm không thấy lại cũng đi núi Cửu Hoa nốt. Ngay tới đó, Xuân Mai định đi núi Cửu Hoa nên nàng gọi Phổ Kỳ đem thức ăn ra để nàng ăn cho đỡ đói, xong rồi nàng lại đi luôn. Lúc ấy, cửa thành đã đóng kín, nàng phải phi thân ra ngoài tường thành rồi mới đi về hướng núi Cửu Hoa. Nàng đi được 30 dặm, thấy phía đằng trước có một khu rừng hình như có hai cái bóng người, nhưng thoáng cái đã mất dạng. Nàng thấy hành động của hai người đó xảo quyệt như vậy, chắc không phải là người tử tế. Nàng nghĩ xong, lẻn ngay vào khu rừng ở lân cận đó, rồi giòn rén tới gần chỗ hai người nọ. Khi nàng đi hết khu rừng, nhưng không thấy một bóng người nào cả, và thấy cách chỗ đó không xa có một ngôi miếu tối ong, không có một ngọn đèn đóm nào cả. Nàng thấy chung quanh ngôi miếu đó cỏ lau mọc đến tận đầu gối, chắc là một ngôi miếu hoang. Tuy nàng đã theo học tâm như sư thái lâu năm, võ công khá cao của nàng có thể liệt vào hạng đệ nhất cao thủ của võ lâm, nhưng dù sao nàng cũng là đàn bà con gái, không được can đảm như đàn ông. Cho nên nàng mới chần chừ dây lát rồi mới phi thân qua bờ tường mà vào trong sân của ngôi miếu. Nàng vội lấy đá lửa ra định quẹt nhưng lại ngừng tay luôn, rồi rút kiếm ra khỏi bao, từ từ tiến vào bên trong. Khi nàng lần mò tới bàn thờ thì thấy trên nóc nhà có tiếng động rất nhỏ. Dù sao nàng cũng kém kinh nghiệm giang hồ, nghe thấy tiếng đồng ấy, nàng không do dự gì hết. lúc này vội núp ngay vào sau khám thở. nàng vừa ẩn núp xong, thì trên đại điện đã có tiếng chân người đi tới. vì bị tường thuần che lấp, nàng không sao thấy những người đó là ai. nhưng nghe tiếng nói, thì hình như có bảy tám người cùng vào một lúc. lúc ấy đã có tiếng người rất hùng hồn hỏi: đã khám xét cả chưa? một người khẽ đáp: đệ tử đã khám xét cả rồi. <cười> thế các trời canh ngầm đã bố thí xong chưa? chung quanh đây một dặm đã theo lời dặn bảo của đường chủ mà bố trí hết rồi. Nếu vậy, các người thắp sáng đèn đi. Vâng. Chỉ trong giây lát, đã có người thắp sáng một ngọn nến thật lớn, đại điện liền sáng choang. Tuy Xuân Mai không thấy rõ người đường chủ đó hình dáng ra sao, nhưng nghe giọng nói của y cũng biết thân phần của y khá cao. Nàng khẽ ló đầu ra nhìn thì thấy trước mặt bàn thờ có chừng 10 đại hán, người nào người nấy đều đứng yên, không hề cử động chút nào. Người nào người nấy trên vai đều có một cái túi vải đỏ. Trên có thêu một cái sọ với hai miếng xương trắng đặt chéo. Nàng đoán họ tới đây định họp hội đồng bí mật gì đó Nàng lại nghi ngờ người đường chủ này chắc là thầm bất nghi Chắc là thầm bất nghi chứ không sai Nhưng sao trông thật thời... Nhưng không sao trông thấy rõ mặt người đó Thì đột nhiên ánh sáng nến lập lè Trong điện bỗng có một mùi thơm Bỗng có một mùi thơm như lan như xạ nổi lên Tiếp theo đó có một chuỗi cười dài nghe như tiếng nhạc rất êm tai Nàng liền thấy giữa đại điện đã có 6 thiếu nữ xuất hiện Một người mặc áo đảo trang màu đỏ Trước ngực có theo cái sọ với hai cái xương đặt chéo, tuổi trạc 30, nhưng trông hết sức dâm đẳng và đầy tả khí. Còn một người mặc áo đạo trang bằng gấm theo, tuổi trường tứ tuần, nhưng da trắng, mặt đẹp như vẽ. Nhất là đôi mắt lại đầy sát khí. Phía sau hai người đó họ là bốn thiếu nữ mặc cung trang màu hồng. Một người tay cầm chiếc gậy bạch ngọc dài chừng ba thước. Trên đầu gậy có một ngôi sao đỏ, có ánh sáng lấp lẻ. Xuân mai không biết cây gậy đó là loại khí giới gì. Còn một người tay cầm trường kiếm và hai người nữa tay sách đèn cung đang màu hồng. đang lúc ấy tiếng cười sang sàng của người đường chủ lên tiếng nói lúc đầu lại nổi lên. Y cười xong liền nói. Hai vị đường chủ gia lâm tiểu đệ không biết mà ra nghênh đón thật là thất lễ vô cùng. Đạo cô mặc áo đỏ với giọng rất lẳng lơ đắp. Bệnh đường chủ bắt trước ai mà học nói được những lời lẽ khách sáo như vậy. Việc ở nơi đây đã làm được đến đâu rồi? Tôi với vạn rượu đạo hữu còn phải đi Tây Phong ảo đó. Người nơi tiếng hùng hồn là bành đường chủ ấy, chắp tay chào và đắp. Như hồng phúc của giáo chủ, công việc nơi đây rất thuận lợi, nhưng... Nơi tới đó y ngừng dây lát rồi lại nói tiếp. Nghe nói cô luôn nhất thiếu nhạc thiên mẫn, sáng nay đã lên núi, như vậy kể cũng hơi khó đối phó đó. Đạo cô mặc áo gấm hỏi, sao? Điều từ họ nhạc đã tới nơi đây đấy à? Xuân Mai thấy đạo cô ấy mặt lộ sát khí cũng phải ngạc nhiên vô cùng. Đạo cô mặc áo đạo bào màu đỏ cười khanh khách đáp Vạn rượu đạo hữu khỏi phải lo âu, đừng nói côn luôn nhất thiếu, chứ côn luôn hợp thiếu mà đắt lọt vào tay chúng ta, thì y có cánh cũng không thể nào thoát được khỏi tay chúng ta đâu. Thì dù y có cánh cũng không thể nào thoát khỏi được tay chúng ta đâu. Xuân Mai nghe thấy bọn người nói như thế, càng hồi hộp thêm. Bành đường chủ cười ha hà nói tiếp. để có một đại sự muốn báo cáo với Lam đường chủ. Đạo cô áo bào đỏ đưa mắt lườm y một cái, vừa cười vừa nói. Bành đường chủ quả thật là có chuyện gì thì cứ việc nói ra đi. Hà tất phải nói là báo cáo với trả báo cáo. Tôi đâu dám tự cao như thế đâu. Bành đường chủ bỗng cười nịnh nói tiếp. <cười> ai chả biết Lam đường chủ là đầu não của ngũ xích đường. Tôi không báo cáo với Lam đường chủ thì còn biết báo cáo với ai nữa. Sự thật tôi còn phải tự xưng là ti chức mới phải. đào có áo đỏ ngượng quá, mặt đỏ bừng rồi cười gượng đắp. Thì giờ không còn là bao, chúng ta nên nói chuyện đúng đắn thì hơn. Bành đường chủ mới nghiêm nét mặt lại khẽ nói tiếp. Còn có hai người cùng đi với tiểu tử họ nhạc nữa. Hai người ấy là một thiếu nữ với một thằng nhỏ. đào cô ao gấm vội xét lời nói. Bánh đường chủ, bọn chúng hiện đang ở đâu? Bánh đường chủ khẽ đắp. Anh em chúng tôi chỉ dùng kế sơ sơ là bắt được chúng đem lên trên núi Tây Phong ảo liền. Xuân Mai nghe thấy chúng nói như vậy giật mình kinh hãi vô cùng. Đạo cô ao gấm lại vội hỏi tiếp. Bánh đường chủ biết con nhỏ ấy hỏi gì không? Bánh đường chủ vừa cười vừa đáp con nhỏ ấy tự xưng là môn hạ của tây thiên họ thượng quan thì phải, rồi đúng là con tiền tỷ thượng quan cẩm vân rồi. thấy đạo cô mặc áo gấm nói như vậy, đạo cô áo đỏ vừa cười vừa đỡ lời. vạn diệu đạo hữu, con nhỏ cẩm vân có phải là phản đồ của đạo hữu đấy không? nếu đúng thì hay lắm. lát nữa lên trên tây phong ảo tha hồ đạo hữu xử tí nó. nói tới đó ngừng dây lát ít thị lại nói tiếp. <cười> việc làm này bành đương chủ làm rất khéo, có thể nói là đơn chủ đã lập công đầu. banh đương chủ lại cười nịnh xen lời nói tiếp còn nhiều việc tôi phải tôi phải nhờ lam đường chủ giúp đỡ cho nữa xuân mai đã chứng thực hai người bị bắt ấy chính là cẩm vân với tiểu long rồi nhưng nàng không hiểu tại sao tiểu Thơ của mình lại là phản đồ của đạo cô mặc áo gấm như vậy nàng đang cúi đầu ngẫm nghĩ lại nghe thấy đạo cô áo đỏ nói tiếp được lắm nào chúng ta đi thôi y thị vừa nói xong chỉ trong nháy mắt hai đạo cô ấy với bốn cung nữ đã đi mất dạng liền Xuân Mai thấy vậy cả kinh, và nàng thấy thân pháp của hai đảo cô ấy rất nhanh. Ngờ đâu nàng đang suy nghĩ, thì trong đại điện đất tối đen như mực. Tiếp theo đó, nàng lại nghe thấy trên mái nhà có tiếng người đi sột soạt. Nàng không biết họ đã đi hết hay là còn có người ở lại. Nàng nóng lòng suốt ruột vô cùng, nhưng lại không dám ra vội. Ngờ đâu, một lát sau, trên đại điện đã vắng tanh, không còn có một tiếng động nào nữa. Lúc ấy, nàng mới biết là chúng đã đi hết rồi. Nàng lỡ vô cùng vì vừa rồi bành đường chủ nói tiểu thư với tiểu long đã bị bắt và đem lên tây phong ảo rồi. Hai đảo cô vừa rồi chắc có lẽ đã lên trên đó. Vậy mình không nên khiếp sợ võ công của họ mà không dám ra để cho chúng bỏ đi một cách êm lặng như vậy. Nàng nghĩ như thế liền an ủi rằng bây giờ mình không biết lối đi tây phong ảo thì làm sao mà lên đó cứu tiểu thư với tiểu long Nghĩ tới đó nàng bụng bảo dạ rằng sao ta lại ngu dại đến như vậy. Hiện giờ chúng đi không xa đâu, ta cứ đuổi theo chúng là biết đường lên tới đó liền. Nghĩ đoạn, nàng vội đi ra ngoài mái điện, phi thân lên mái nhà. Nàng ngắm nhìn bốn chung quanh, không thấy một bóng người nào cả. Nàng lo âu vô cùng, đành phải đi về phía đường cái quan. Trời đã sáng tỏ, nàng vừa đi tới bến đỏ hỏi thăm những người lái đỏ ở đó. Nhưng người ấy có nói, lúc trời tăng tảng sáng, có mấy người đã đi qua đây thực. Nàng nghe thấy người đã nói như vậy, phấn chấn vô cùng, liền quá giang đuổi theo tức thì Đi tới lúc chiều tối, nàng đã đến một khu núi Vẫn theo đúng phương hướng mà đuổi Nhưng không thấy hình bóng sau lưng của những người ấy đâu cả Nàng thấy đói và mệt liền ngồi xuống một tảng đá để nghỉ ngơi Và ăn cho đỡ đói Vì suốt ngày đêm Nàng chưa được nghỉ ngơi chút nào Bây giờ nàng vừa ngồi xuống Đã thấy mình mệt mỏi mệt và chân tay rã rời Nàng đoán chắc Tây Phong ảo cách đây cũng không xa Đành phải ở đó điều hơi vận tức một hồi Rồi sẽ tiếp tục đi sau Nàng lên kiếm một cái hang động để điều hơi vận khí Một lát sau, nàng mới hết mỏi mệt, định đi ra ngoài, thì bỗng nghe thấy có tiếng chân người vọng tới. Nàng giật mình kinh hãi, vội núp vào một góc vách đá để xem sao. Một lát sau, nàng thấy một ông già bé nhỏ tay cầm một cái ống điếu dài hai thức, vừa đi vừa hút thuốc phỉ phèo, tiến thẳng đến chỗ cửa động Ông già ấy tuổi trạc 60, đầu kết một cái đuôi sam nho nhỏ, ngó nhìn vào bên trong một cái, rồi mới đi thẳng vào trong đồng. Ngồi xuống tựa lưng vào vách và dùng ống điếu bằng đồng bạch gỡ vào đá mấy cái để cho tàn thuốc rơi xuống rồi lại hút tiếp. Xuân Mai thấy vậy nóng lòng suốt ruột vô cùng. Nàng đoán chắc ông già này chỉ là tiểu phu ở trong núi đi qua đây. Vào trong đồng nghỉ ngơi hút thuốc. Nhưng không biết ông ta ngồi lại đây bao lâu. Đồng thời mùi khói khét lẹt tỏa khắp hang động khiến nàng suýt tí nữa thì hát hơi. Ông già đã hút đủ nghiền rồi liền cắm ông điếu vào ngang lưng vươn vai một cái rồi ngả lưng ra ngủ luôn. Xuân mai thấy vậy càng nóng lòng thêm Cũng may ông già vì quá mỏi mệt Nên vừa ngả lưng một cái đã ngủ say liền Nàng mỉm cười đang định bước ra Ngờ đâu bị vướng phải một viên đá suýt tí nữa thì té ngã Nàng kinh hãi vô cùng Vội đứng thẳng người và cúi đầu xem Nàng rất ngạc nhiên Thấy bên dưới không có một hòn đá nào hết Vì sao mình lại té ngã như vậy Nàng liền bật cười Thầm cho là tại vì mình quá nóng này Mà suýt vấp ngã đấy thôi Chứ không có tảng đá nào Làm cho vướng chân vướng cẳng hết Nàng nghĩ như vậy đang định gión rén bước ra Ngờ đầu trên trán lại va đụng vào vách đá Đến cột một cái Cũng may là không nặng lắm Bằng không sẽ vỡ đầu chảy máu chứ không sai Nàng hơi định thần mới phát giác trước mắt mình Không có vách đá gì hết Tại sao lại đụng như vậy Vội đưa tay lên sờ trán thấy hãy còn đau nhất Nàng rất kinh ngạc vội đưa mắt Nhìn ông già bé nhỏ Thấy ông ta vẫn ngủ say ngáy khò khò như thường Nàng lại nghĩ tiếp Không phải ông ta đâu Ông ta yếu ớt và già nua lỏng khỏm như vậy Chứ có phải là người biết võ đâu Và lại sư phụ mình đã nói qua Với tài bác của mình bây giờ thì cũng đủ đối phó Với bất cứ một tay cao thủ nào Như vậy ông già này treo gẹo ta sao nổi Hắc sát đường chủ bị thất ý Dị sĩ hiệp nữ tự hủy diệt Lúc này bên ngoài hang động đột nhiên có tiếng chân người Xuân Mai hơi ngạc nhiên vội nhìn ra bên ngoài Mới hay có hai đại hán võ trang Vừa đi vừa chuyện trò Tiến tới trước cửa hang Mà tiếng ngáy ngủ rất nhịp nhàng của ông già bé lùn Vẫn cứ kêu đều đều Tên đại hán đi trước nghe thấy tiếng ấy Vội ngừng chân lại nói Hình như trong này có người đó Tên thứ hai vội đỡ lời Phải đấy, để con người thấy mùi khói thuốc khét lẹt lẹt nữa Tên đi trước lại nói tiếp Mấy ngày hôm nay sao lắm kẻ Thích đâm đầu vào chỗ chết như thế này Nói tới đó y bốc trợn mắt lên quát lớn Ai đó, có màu bước ra đây ngay không Xuân Mai không coi hai tên này vào đâu hết Nhưng thấy đối phương làm bộ làm phách như vậy Nàng cũng phải tức giận buồn bảo dạ rằng Đằng nào mình cũng sắp ra khỏi nơi đây rồi Chỉ bằng ra ngay lúc này cho chúng một bài học có hay hơn không Tết Đại Hán vừa quát bảo xong Tiếng ngáy ngủ của ông già bé lùn bỗng rất hẳn Hình như ông ta sợ hai tên nọ Mà không dám ngáy như thế nữa vậy Xuân Mai ngạc nhiên vô cùng Đưa mắt liếc nhìn ông ta xem sao Nàng không nhìn thì không sao Nàng vừa nhìn về phía đó đã giật mình đến thoát một cái Kinh ngạc đến ngẩn người ra Mãi mãi không nói lên tiếng được Thì ra ông già ngáy ngủ ấy đã biến mất rằng Ông ta đi đâu và đi bằng cách nào nàng cũng không hay Như vậy nàng không kinh ngạc sao được Vì hang động ấy không có lối thoát Ngoài chỗ nàng ẩn núp ra Thì chỗ bên phải phía đằng trước Chỉ vừa một người nằm mà thôi Nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng người đi tới Cứ trố mắt ra nhìn về phía đó hoài Dù một con chim ở trong hang động bay ra Cũng không thoát khỏi tầm mắt của nàng Bây giờ ông già lại đi mất dạng Một cách lẳng lặng như thế Mà nàng không hay biết một tí gì cả Đủ thấy tân pháp của ông ta nhanh như thế nào đang lúc tên đại hán ở ngoài cửa động quát tháo thì bỗng có một tiếng thét kêu như sấm động và tiếng người quát mắng tiểu bối trước mặt lão phù mà các ngươi dám vô lễ như thế có phải không hai tên đại hán ấy giật mình kinh hãi vội quay đầu nhìn về phía rừng thông nơi có tiếng quát chúng thấy có hai người đang bước tới người đi trước là một ông già cao lớn vạm vỡ mặt đỏ tía mày rậm mắt to râu tóc cứng như que củi còn người đi sau là một đạo nhân gầy gò bé nhỏ lưng đeo trường kiếm hai người đó đi cạnh nhau không cân đối chút nào. Một người như một ngôi tháp cao lớn đổ sổ. Còn một người bé nhỏ gầy gò. Trông rất tội nghiệp. Có lẽ hai đại hán kia không biết hai người đi tới đó là ai. Nên chúng mới không có vẻ gì là hái sợ. Vì vậy tên đại hán đứng trước. Liền trợn ngược đôi lông mày lên. Mặt khinh khỉnh quát hỏi. Trước mặt tiểu ra sao hai người lại dám ngông cuồng vô lễ như vậy? ông <cười> già cao lớn cười giọng quái dị như sấm động và nói tiếp. Lão phụ hãy giết người chết tức. Ông ta liền vén tay áo để lộ chiếc tay đen như mực ra, lớn bước tiến đến trước mặt hai đại hán kia. Đừng nói chiếc tay đen như mực ấy làm cho người ta kinh hồn động phách, chỉ riêng đôi mắt của ông ta cũng đủ làm cho người ta khiếp đầm rồi. Hai đại hán nọ có vẻ hoảng sợ, vội rút đơn đao ra đề phòng, nhưng chân vẫn rút lui về phía sau liên tiếp. Xuân Mai đã nhận ra bàn tay đen của ông già đó là hắc sát trưởng, nên nàng đoán chắc ông già này thể nào cũng là hắc sát lão quái, thương chấn thiên. Nhưng còn đạo sĩ gầy gò bé nhỏ kia lại thượng huynh Hai tên tiểu bố này Dám vây vo ở gần sao hồ Như vậy chắc thế nào cũng có người đỡ đầu cho Chúng ta phải hỏi rõ chúng trước đã Lão đạo sĩ gầy gò bé nhỏ như thế Mà tiếng nói lại kêu lạ lùng Ông già to lớn cười thay thế nói tiếp Để không ra tay thì thôi Đã ra tay thì không bao giờ chịu thâu về không cả Chỉ để một tên sống sót Cũng đủ hỏi han rồi Bùng Ôi chà Tên đại hán lên tiếng nói trước đã ngã ngửa người về phía sau sau một loạt tiếng động sột soạt, soạt lại có thêm bốn đại hán võ trang nhảy ra bao vây ông già cao lớn lúc ấy xuân mai đã trông thấy rõ bốn người nọ đều là những kẻ đội mũ lệch trên cánh tay trái có đeo một miếng vải đỏ <cười> thế ra các người đều là môn đồ của sikh y giáo ông già to lớn cúi đầu nhìn năm đại hán nọ mà cười khỉnh một trăm năm người đó liền quát lớn lão tặc người đừng có làm bộ làm tịch có giỏi thì tuyên bố tên họ cho chúng tôi biết đi ông già to lớn cười một tràng dài kêu như sấm động khiến cho năm đại hán kia đều kinh hoàng đến mất cả hồn vía. Các người là cái thá dị mà cũng đòi biết danh hiệu của Lão Phu. Ông ta đã dơ bàn tay phải đen như mực lên, tấn công và bọn đại hán kia luôn. Đây là tên tuổi của Lão Phu, các người muốn hỏi thì xuống diêm vương mà hỏi. Trường phong nhanh như gió và mạnh như vũ bão, năm tên xích y giáo đồ sắp bị hắc sát trưởng đả thương và giết chết tới nơi, đột nhiên có một tiếng quát lớn. Hãy nương tay đã từng nói chưa dứt đã có một bóng người phi xuống và giơ tay ra đẩy mạnh luôn chỉ nghe thấy bùng một tiếng hắc sát lão quái người lảo đảo lùi về phía sau một bước rồi định thần nhìn kỹ xem người dám đỡ trưởng của mình là ai lúc ấy y mới hay đối phương là một văn sĩ trung niên ăn mặc quần áo rách rưới văn sĩ ấy cũng bị đẩy lui ba bốn bước hai mắt tròn trừng nhìn năm đại hán mà quát mắng những quân mù quáng trước mặt sao hồ hắc sát trưởng thương đại hiệp với hàng sơn thần vượn kiếm khách đông đạo trưởng mà các người cũng dám vô lễ như vậy có mau bước đi không xuân mai nghe nói giật mình kinh hãi biết ông già cao lớn quả thật là hắc sát lão quái thương Trấn thiên và đạo sĩ bé nhỏ kia là trường môn của phái hàng sơn thần vượn kiếm khách đồng hào còn văn sĩ rách rưới này mà chống đỡ nổi một trường của lão quái ấy cũng không phải là kẻ tầm thường uả nghe giọng nói của y quen thuộc lắm thì ra y là người được gọi là bành đường chủ mà mình đã gặp ở trong cổ miếu hồi hôm thật là phép này tìm mãi không thấy mà lại gặp gỡ ở nơi đây tình cờ như vậy nàng nghĩ tới đó thì thấy văn sĩ rách dưới cười há hà và nói tiếp, ha, để ngưỡng mộ đại danh của hai vị đã lâu, ngày hôm nay lại được gặp gỡ hai vị ở nơi đây, thực là danh bất hư tuyển hắc sát lão quái tiếng tâm lừng lấy giang hồ ngày thường rất tự phụ, bây giờ y trông thấy văn sĩ trông rất tầm thường kia mà lại dám xưng huynh đệ với mình như thế, cho nên ít tỏ vẻ khinh miệt cười nhạt và hỏi tiếp, các hạ là người của xích y giáo có phải không? kẻ cũng có đôi chút tài ba đó, thao nào ở trước mặt lão phụ lại dám kiêu ngạo đến như vậy. Vạn sĩ nọ vẫn tùm tìm cười Chắp tay vái chào và đắp Đệ là bành thất ý của sức y giáo Vừa rồi những thủ hại của tệ giáo Vì vô tri nên đã xúc phạm đến thương đại hiệp Mong đại hiệp hãy nể mặt tại hạ mà tha thứ cho hắc sắt láo quái nghe thấy tên họ bành Tự xưng là thất ý, ngạc nhiên hết sức Quý vị nên biết Sức y giáo định càn quét khắp vùng bắc ngạn Sông Dương Tử và đã tuyên bố Cờ đỏ đi tới đâu, đầu lâu rụng tới đó Với vạn phái quy nhất Bốn bề cùng đỏ Ngay cả những đại môn phái được võ lâm bầu làm thái sơn bắt đầu trong giang hồ như Võ Đăng, Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Trung Nam, Ngũ Đài Đều trước sau bị lôi cuốn về hùa với xích y giáo Nên thanh thế của giáo phái ấy lừng lẫy lắm Vì vậy năm vị đường chủ thuộc ngũ xích đường của xích y giáo đều trở thành những nhân vật hét ra lửa và tiếng tăm lừng lẫy khắp bốn bể Tất nhiên Thương Trấn Thiên đã nghe nói từ lâu rồi Chị không ngờ văn sĩ rách giới trong rất tầm thường này lại khiến được đường chủ xích ma đường của xích y giáo hội lại thất ý đến như vậy thương chấn thiên cũng không phải là nhân vật tầm thường lúc đầu y hơi coi thường đối phương lúc này thấy người ta xưng tên tuổi rồi chẳng nhẽ lại rụt rè rút lui hay sao hương hồ vừa rồi đối với đối phương một trường tuy đối phương còn mài cứu năm tên giáo đồ chưa giờ toàn lực ra đối phó với mình nhưng rõ ràng mình đã thấy đối phương dùng cả song trường mà cũng chỉ miễn cưỡng đỡ được một trường của mình mà thôi Như vậy đủ thấy nội công của đối phương Hãy còn kém mình một mức Ý nghĩ như vậy Mà vẫn thị mình là người già nua kẻ cả Cười khi một tiếng và đáp Thế ra là bành đường chủ đó Xin thưa lỗi, lão phu mắt kém Câu chuyện ngày hôm nay, quý hồ đường chủ đỡ được của lão phu ba trường Thì tùy bành đường chủ cứ việc đem 5 người môn hạ của quý giáo đi Bành thất ý là đường chủ Của xích lưu đường, lúc này là lúc y có tiếng tam hiền hách nhất Như vậy thì khi nào y lại hái sợ hắc sát trường bang chủ của bang xã hồ nhỏ nhỏ như vậy. Nhưng vì đối phương còn có thần vượn kiếm khách, người trưởng môn của phái Hàng Sơn đứng cạnh, nên y mới phải e dè. Lúc này, trước mặt bấy nhiêu tên giáo đồ, y đâu dám nhận bộ nữa, hơn nữa y lại thấy đối phương rất kiêu ngạo, nên liền cười ha hả đáp: Mau giáo chủ của tệ giáo lúc nào cũng khen ngợi hai vị, như vậy để đâu dám thất lễ với hai vị." Nhưng Thương đại hiệp cứ cương quyết muốn chỉ giáo, đệ không tự lượng sức lực cũng dám xả thân tiếp đại hiệp một phen. Mời Thương đại hiệp ra tay đi. Thương Trấn Thiên cười nhạt một tiếng rồi đáp Hả, hay lắm Nói xong y tiến lên Giờ bàn tay đen như mực ra Nhằm bành thất ý tấn công một thế chấp nhoáng Bành thất ý hai mắt sáng như điện Không thèm chấp nhái tí nào Chờ trường của đối phương tấn công tới Liền né người sang bên trái Tránh khỏi phía chính diện của hắc sát trường Rồi đột nhiên giơ hai tay lên Mười ngón tay trông như mười cái móc Nhanh như điện chấp Nhằm hai yếu huyệt ở cổ tay phải của Thương Trấn Thiên Mà chụp luôn Thế võ ấy của y chính là Cân Nã Thủ Pháp Một môn võ công độc đáo của Bạch Cốt Ma Thi năm xưa Quái gì vật độc ác khôn tả Rất hiếm thấy trên đời Hắc sát lão quái hơi ngạc nhiên Nhưng mồm vẫn cười nhạt Chân bức chéo sang bên Thầu hữu trưởng lại dùng tài trưởng bổ luôn Nhưng tay trái của y chưa tấn công tới Thì tay phải đã đẩy ra liền Xong trường của y liên tiếp tấn công như vậy Nhanh nhẹn tuyệt luôn Bành thất ý vừa phản công một thế Mà trường thế của địch đã như bài sơn đào hải lấn át tới Y hoàng sợ vô cùng, vừa lui vừa chống đỡ. Công lực của hắc sát lão quái rất tinh thâm. Sông trường đã tấn công tới lợi hại vô cùng. Một hơi đầy thất ý, lui bảy tám bước. Miễn cưỡng mãi, bằng thất ý mới đỡ được một trường. Nhưng Y đã thấy khí huyết trong người rào rực, cánh tay phải tê tái như bị liệt. Hắc sát lão quái lại cười nhạt một tiếng, đang định nói tiếp. Thì đột nhiên có một cái bóng đen từ trên không dáng xuống, đầu ngay ở trước mặt Y hơn tượng Người đó là một đại hán vạm vỡ, tuổi chừng 40 Mình mặc áo bào đỏ, mặt đen xỉ Chỉ có mắt bên trái là long lánh mà thôi Y đưa mắt nhìn hắc sắt láo quái Với thần vượn kiếm khách một cái Rồi cau mày lại, chấp tay vừa chào vừa cười Rồi nói Mố tưởng là ai đã ra tay đối với bành đường chủ Thì ra là thương đại hiệp với đồng đại hiệp <cười> Nếu hai vị cao hứng như vậy Xin mời hai vị lên tây phong ảo một phen. Nói tới đó Y quay đầu Nói với bành thất ý rằng Bành đường chủ, cựu phó tọa có việc mời đường chủ đó Chúng ta đi thôi Nói xong y không đợi chờ hắc sát trường trả lời Đã cùng bành thất ý đem theo Năm tên môn hạ xuống núi luôn Hắc sát lão quái thấy Ý tới một cách đột ngột như vậy Lúc đi cũng thế Ngần người ra dây lắt rồi quát lớn Lão phù thế nào cũng đi Tây Phong ảo Còn các hạ là ai xin cho biết tên tuổi Đại hán độc nhãn Quay đầu lại đáp Đệ là Lưu Thành Bá Ngày mai đệ xin đón chờ hai vị ở trên Tây Phong ảo Y vừa nói dứt Thì với bành thất ý mấy người đã đi mất dạng liền Lưu Thành Bá Hả? Đồng Huynh thì ra y là độc nhãn long Lưu Thành Bá cũng là người của sức y giáo Thật là một bọn côn đổ Chúng cũng đòi hoành hành giang hồ Làm bộ làm tình như vậy ha, Chúng ta thử đến Tây Phong Ả một phen Để xem nơi đầm rồng hang hồ của chúng như thế nào Có lẽ hắc sắt lão quái đất nổi giận thật sự nên y mới nói như thế thượng Huynh nói rất phải Chúng ta đã thách thức với chúng rồi Tất nhiên thế nào cũng phải đi một phen Nhưng... Đồng Hào nói tới đó ngừng dây lát rồi lại nói tiếp Nhưng theo sự nhận xét của bần đạo Thì năm người đường chủ của ngũ xích đường của chúng đã thấy xuất hiện hai người rồi. Căn cứ tình hình chúng đi vội vàng như vậy chắc cuộc hội họp ở tây phong ảo của chúng có thể cũng quan trọng lắm. Và có lẽ còn có nhân vật lợi hại nào tham dự cũng nên. Vàng không trước mặt chúng ta. Khi nào độc nhãn long lại dám ngông cuộc đến như vậy. hắc sát trường trợn to đôi mắt lên trầm giọng hỏi. Nếu vậy chả nhã chúng ta lại sợ chúng hay sao? Thần vườn kiếm khách cười há hả một hồi rồi đáp. thượng huynh, hai chúng ta có bao giờ sợ ai đâu. Hắc sát lao quái cũng cười như điên như khủng rồi đỡ lời Nếu vậy chúng ta đi thôi Hai người vừa nói vừa đi xuống núi ngay Xuân Mai núp mái ở đó Lúc này mới dám ló mặt ra Bộ bảo dạ rằng Ta đang bực mình không biết Tây Phong ảo ở đâu Bây giờ chúng đi tới đó thật là may mắn cho ta quá Như vậy ta cứ việc đi theo chúng là tới liền Không sợ lạc lối nữa Nàng vừa nghĩ tới đó Bên tai đã có tiếng người nói như rót vào tai vậy Nhỏ này còn không đi mau lên Làm sao mà đuổi kịp chúng Nàng vội quay đầu lại nhìn thì không thấy một ai cả, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Rõ ràng có tiếng nói hẳn hoi, chứ không phải là chuyện huyền ảo, nên nàng càng kinh hoàng thêm và nghĩ tiếp. Lúc này ta không còn có thì giờ nghĩ tới vấn đề ấy nữa, ta phải đuổi theo hai người kia ngay mới được. Bằng không chúng đi mất dạng thì ta biết đi theo ai tới Tây Phong ảo đây. Nghĩ như vậy, nàng không để ý đến việc có người gì tay nói với mình nữa. Vội chạy ra ngoài cửa đồng để theo dõi hai người nọ, nhưng đi theo được một quãng thì nàng không thấy hình bóng của hai người kia đâu. Nàng suy nghĩ dây lát rồi bụng bảo dạ rằng Nếu ta không giờ khinh công tột độ ra Thì theo họ sao kịp Nghĩ đoạn nàng vội dở hết tốc lực khinh công ra Chạy thẳng về phía hai người vừa mới mất dạng Đi tới lúc trời tăng tảng sáng Nàng cũng không biết mình đã đi được bao nhiêu dặm rồi Và còn cách Tây Phong ảo bao xa Nàng cũng không hay nốt Nên nàng thắc mắc vô cùng Nghỉ ngơi dây lát nàng lại tiếp tục đi Và đi được hơn dặm Bỗng thấy chỗ eo núi ở phía trước Có một người bé nhỏ lưỡng thững đi tới Nàng nhìn kỹ mới hay, người đó là một ông già lọm khòm, vừa đi vừa ho, có vẻ mệt nhọc lắm. Xuân Mai đang không biết đường, nay thấy có người đi tới như vậy, nàng không mừng rỡ sao đập. Nhưng khi nàng nhìn kỹ, liền ngạc nhiên vô cùng, vì ông già này giống hệt ông già nằm ở trong đồng hồi hôm. Ông ta đang cầm cái ông điếu vừa đi vừa hút. Thế vậy nàng nghĩ thầm, ta ngu xuẩn thực lại cứ tưởng ông ta là tiểu phút tầm thường, ngờ đâu ông ấy lại là một vị phong trần dị nhân. Nghĩ như vậy, nàng vội tiến đến đón hỏi, nhưng khi tới gần, nàng thất vọng vô cùng, vì nàng trông thấy ông già này hơi khác ông già hồi hôm một chút. Và quần áo của ông này vừa rách vừa bẩn thiểu, trông như một người ăn xin, đầu tóc lại bù rối, dơ bẩn, không khác gì cách tổ quả, tay còn cầm một cái hồ lô rậu. Trong lúc nàng ngắm nhìn ông già lạ mặt, thì ông cũng liếc mắt nhìn nàng, mặt còn lộ vẻ kích ngạc, hình như ông ta nghĩ, sao trời mới sáng tinh sương thế này, lại có một cô bé dám đi một mình ở trong rừng hoang. Xuân Mai thất vọng vô cùng Nên nàng cũng quên cả hỏi thăm đường lối nốt Chờ tới khi ông già đã đi qua 7-8 bước rồi Nàng mới nhớ ra vấn đề ấy Vội quay người lại kêu gọi Lão tiền bối xin hãy ngừng bước một chút Hình như ông già không nghe thấy tiếng kêu gọi của nàng thì phải Nên ông ta cứ tiếp tục đi hoài Nàng cứ tưởng ông già điếc, Vội chạy theo và lớn tiếng gọi tiếp Lão tiền bối xin hãy ngừng bước một chút Ông già liền ngừng chân Quay lại nhìn nàng một hồi Hò mấy tiếng rồi mới hỏi lại Xuân Mai Ồ, cô nương hỏi già có phải không? Vâng, tiểu nữ đi trong đường núi này bóng lạc lối. Không đợi nàng nói hết lời, ông già đã gật đầu đắp. Lão biết rồi, con đường núi này thường có ma quỷ xuất hiện đó. Không riêng gì đàn bà con gái, ngay cả đàn ông cũng vậy. Trong lúc đêm khuya đi qua nơi đây, thường bị ma ám ảnh và đưa mình đi lạc lối ngay. Có phải cô nương muốn đi về nhà phú hộ họ mau ở trong làng phía đằng trước không? Nơi đây chỉ có nhà phú hộ họ mau mới có người con gái xinh đẹp như cô nương thôi. <cười> Hôm nọ một vị nữ khách của nhà trọ họ mau cũng bị ma ám tới giờ vẫn chưa khỏi đâu Thấy ông già thao thao bất tuyệt nói mãi như vậy, xuân Mai cũng phải cười thầm, vội đỡ lời. Thưa lão tiền bối, tiểu nữ chỉ hỏi thăm tiền bối, đường nào sẽ đi tới Tây Phong ảo đây thôi. Ông già cười khanh khách đáp, lão đoán không sai mà, quả thực cô nương là người của nhà họ mau, có phải cô nương là họ hàng thân tích của nhà phú hộ ấy không? Nói thực đó nhà họ mau tử tế lắm, rượu trong hồ lô này của lão cũng là rượu của họ mau biếu cho lão đó. Họ khái lắm, vào lão hế uống hết Cứ việc tới lấy thêm, mấy ngày hôm nay Có hội đình gì đó, nhà họ Mao Rất có nhiều người tới thăm, có cả nam lẫn nữa Nghe nói họ còn đợi chờ Một vị thiếu gia gì ấy, nếu thiếu gia ấy Đến đây chắc là vui vẻ lắm <cười> À cô nương có phải là cùng đến dự trò vui đấy không Nếu vậy khỏi cần phải lên Tây phong ảo nữa làm chi Ở khiết mã đài đây cũng đủ vui vẻ lắm rồi Xuân Mai thấy Ông già ăn nói vẩn vơi như vậy Khiến nàng khóc dở, cười dở, vội xua tay đắp Thưa lão tiền bối, tiểu nữ có định đi tới nhà họ mau đâu. Tiểu nữ có việc cần muốn đi Tây Phong ảo mà thôi. Ông già tỏ ra vẻ ngạc nhiên hỏi tiếp. Nếu cô nương không phải là họ hàng của nhà họ mau thì đi Tây Phong ảo làm cái gì? Hả? Hồi này việc gì cũng khác ngày xưa hết. Cô nương ở trong chùa Tống ốc tới nhưng lại không muốn đi khít má đài dự cuộc vui thì cũng lạ thực. Vừa rồi cũng có một ông già đi với một lão đạo sĩ đi về phía ấy đó. Xuân Mai nghe thấy ông già nói đến lão đạo sĩ liền động lòng và nghĩ thầm. Ông ta nói ông già với lão đạo sĩ chắc là hắc sát trưởng Với thần vượn kiếm khách chứ không sai Nghĩ đoạn nàng vội hỏi tiếp Thưa lão tuyển bối, hai vị vừa đi qua có phải Là một ông già cao lớn và một đạo sĩ bé nhỏ đó không Ông già gật đầu đáp Phải phải phải, một người như cái tháp sắt Còn một người bé nhỏ như một con khỉ vậy Chúng đi nhanh lắm, cả hai đã chạy Về phía đằng Tây rồi Ông ta vừa nói vừa chỉ tay về phía đằng trước Xuân Mai đã chứng thực Hai người đi Tây phong ảo rồi Nàng không dám trì hoãn nữa, vội nói tiếp cảm ơn lão tuyển bối tiểu nữ có việc cần phải đi ngay nói xong nàng không đợi chờ ông già trả lời đã vội quay người đi luôn ông già ở đằng sau còn kêu gọi theo cô nương đừng có đi tây phong ảo nữa đi khiết mã đài vui vẻ hơn nhưng lúc ấy xuân mai đã đi xa rồi lúc chính ngọ xuân mai đã đi tới giữa khu núi đại biệt và tới một làng nhỏ nơi đây thì chỉ có người đi săn ở thôi nàng hỏi thăm những người ở đó mới hay phải đi thêm hai chục dặm đường nữa mới tới tây phong ảo nhưng đường núi gồ ghề khó đi Trước kia cũng có một số nhà thiện xạ ở trong núi kia, nhưng về sau không hiểu tại sao mấy gia đình ấy đều bị mất tích hết. Vì vậy, những người trong làng này không ai dám lưu tới trong khu núi kia nữa. Nghe thấy người làng ấy nói như vậy, Xuân Mai bỗng suy nghĩ dày lát, buồn bảo dạ rằng Tây Phong ảo đã bị xích y giáo chiếm giữ, tất nhiên chúng phải canh gác rất nghiêm mật. Bây giờ ta định lên đó cứu người, ban ngày ban mặt không tiện tí nào, phải đợi chờ đến lúc đêm khuya thì hơn. Lúc này ta nên giả bộ bị lạc đường, Hãy vào tạm một nhà thiện xạ nào đó Nghỉ ngơi trong giây lát đã Chờ đến đêm khuya Xuân Mai lặng lặng bò dậy Để lại một nén bạc cho chủ nhà Rồi nàng phi thân ra bên ngoài Tiến thẳng lên trên tây phong ảo Lúc ấy Xuân Mai giờ hết tốc lực khinh công ra Đi trên một con đường núi nhỏ Càng đi càng thấy đường lối cao dốc khó đi Đồng thời tiếng chim chóc Và cú kêu đêm nổi lên ở tứ phía Càng làm cho nàng dùng mình hái sợ Đang lúc ấy chỗ phía sau nàng Bỗng có tiếng kêu lẹp kẹp vọng tới như tiếng dài đi lê vậy nàng lắng tai nghe quả đúng là tiếng chân người và người đó vừa oán thán đã bảo người đừng có tới đây người lại cứ tới và còn đi nhanh như gió thìn lão phu đuổi theo mệt nhòi và thở hồng hộc nếu vừa rồi lão không được uống một hồ lô rượu cũ Chả khi nào lão lại phải chịu đi xa như vậy xuân mai lắng tai nghe đã nhận ra ngay giọng nói của ông già mà mình đã gặp hồi sáng nàng liền nghĩ thầm thôi đúng rồi sáng hôm nay ta còn trông thầy lão cầm một hồ lô lớn và bảo rượu cũ này ngon lắm Của bọn quản gia nhà phú hộ họ mau biếu cho. Bọn quản gia còn dặn ông ta uống hết thì cứ việc đi mà lấy. Chẳng nhẽ ông già này quen biết bọn đầu mục của xích y giáo cũng nên. Sao ta không ẩn núp vào một nơi. Chờ ông ta đi qua rồi thì theo dõi. thế nào mà chả đi đến nơi đến trốn. Nghĩ đoạn nàng vội núp ngay sau vào một cây cổ thủ. Tiếng dài lẹp kẹp ấy càng ngày càng đến gần. Hình như ông già ấy đã đi tới cạnh nàng rồi. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Tiếng chân của ông ta lại xa dần. Nàng tưởng ông già đã quay trở lại, không đi nữa. Nàng nản chí vô cùng, nhưng khi nàng lắng tai nghe kỹ, liền giật mình kinh hãi. Thì ra tiếng chân của ông ta đã đi về phía trước và đã đi khá xa rồi mà nàng không hay. Nàng lại nghĩ tiếp. Vừa rồi rõ ràng ta trông thấy ông ta còn thùng thẳng ở phía sau và không hề trông thấy đi qua bao giờ. Vậy ông ta làm thế nào đi được về phía trước như thế? Nàng nghĩ như vậy liền rào cảng đuổi theo ngay. Quãng đường này không có lối đi rõ rệt như hồi nãy, toàn những đá mọc lầm trầm và vượt suối qua rừng. Nếu không có tiếng dài lẹp kẹp dẫn đường, có lẽ Xuân Mai đã bị lạc lối rồi. Thấy đi mãi cũng chưa tới nơi, Xuân Mai thắc mắc vô cùng, vì buổi sáng rõ ràng trông thấy ông già lọm khọng đến nỗi đi không nổi. Sao bây giờ ông ta lại đi nhanh đến như vậy? Mình đuổi theo mãi cũng không sao đuổi kịp, thế là nghĩa lý gì? Nghĩ tới đó, nàng bụng bảo dạ rằng, Theo lời của những người đi săn ở trong làng nói thì từ làng của họ đi đến Tây Phong ảo chỉ phải đi qua một ngọn đường núi nho nhỏ là tới nơi. Sao bây giờ đi mãi cũng chưa thấy tới. Chả nhẽ ông già này là một giáo đồ của chúng cải trang định dụ ta vào trọng chắc. Nghĩ như vậy nàng vội quay người lại xem quả thấy lời ước đoán của mình không sai chút nào. Nàng vừa tức giận vừa lo âu, cười nhạt một tiếng rồi đột nhiên ngừng chân hẳn đưa mắt nhìn bốn chung quanh. Trong lúc nàng ngừng bước tiếng dài lẹp kẹp bỗng biến mất. Nàng đang đưa mắt nhìn bốn chung quanh, đột nhiên thấy một cái bóng đen nhảy lên cao, rồi phi xuống eo núi ở phía bên trái. Thần pháp của người ấy nhanh không thể tưởng tượng được, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng liền. Xuân Mai thấy vậy, vội lẳng lặng chạy theo về phía đó. Nàng chú ý mới hay, chỗ mình đang đứng là đỉnh núi cao chót vót, bên cạnh mình là một sơn cốc rất lớn rộng. Trong sơn cốc có những nhà cửa cao lớn, những nhà cửa đó đều dựa lưng vào vách núi, bờ tường xây xung quanh nhà ấy rất cao, nên nàng không sao trông thấy rõ tình hình ở bên trong. Sơn cốc này hình như một cái chậu, bốn xung quanh đều có núi cao bao vây. Chỉ có một lối ra vào mà thôi. Chỗ nàng đang đứng là chỗ phía sau sơn cốc. Nàng ngắm nhìn dây lát rồi bụng bảo dạ rằng chả nhẽ nơi đây là Tây Phong ảo chắc. Nghĩ như vậy nàng cảm thấy gây cấn hết sức. Nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy vách núi sâu chừng 30 trượng. Dù khinh công của nàng có cao hơn một mức nữa cũng không sao nhảy xuống được. Cũng may nơi đây hẻo lánh và khó lên xuống nên kẻ địch không lập tròi canh lẫn nơi mai phục Bằng không, nàng đã bị chúng phát giác rồi. Nhưng Xuân Mai cũng mỏi mệt đến mồ hôi toát ra, rồi mới leo xuống được bên dưới. Nàng đứng thở một hồi rồi chạy tới gần căn nhà đồ sổ kia. Khi đến cạnh hàng rào tường, nàng thấy bờ tường sơn đen và cao chừng hai trượng. Nàng nhìn trước nhìn sau, không do dự gì hết, liền phi thân vào bên trong. Ngờ đâu đất nền bên trong lại thấp hơn bên ngoài những hai trượng rưỡi. Nếu võ công của nàng hơi kém một chút, thì có lẽ nàng đã bị té một keo nên thân rồi xuống tới mặt đất, Xuân Mai mới hay, trong này xây toàn những nhà rất thấp và sơn đen. Lúc ấy, đèn lửa đã bị tắt hết, tối ôm như mực. Khung cảnh rùng rợn hết sức, nàng vội ẩn mình vào trong bờ tường, rồi đưa mắt nhìn kỹ. Thấy trước những căn nhà thấp sơn đen ấy, căn nào cũng có hai đại hán vận quần áo đen đứng canh gác. Xuân Mai không coi chúng vào đâu hết, nàng lợi dụng bóng tối nhẹ nhàng lướt qua cảnh chúng, mà chúng chỉ cho là hoa mắt thôi, chứ không biết có người đã đi qua. Xuân Mai biết mình đã vào chốn nguy hiểm Nên cần phải cẩn thận thêm Nàng né đông tránh tay mãi Mới đi được một quãng đường Liền thấy có một bờ tường đỏ ngăn cản lối đi Bờ tường này giống hệt bờ tường trước Cũng cao hai trường rưỡi Nàng đã có kinh nghiệm lần nãy Biết nền đất ở bên trong Thì nào cũng thấp hơn bên ngoài Nên nàng miếm hơi lấy sức Rồi nhảy vào bên trong luôn Quả nhiên nền đất ở bên trong Thấp hơn bên ngoài năm thước thực Lần này nàng không đến nỗi kinh hoàng như lần trước Nàng thấy những nhà trước mắt đây toàn sơn đỏ và trước cửa nhà nào cũng có hai đại hán canh gác. Xuân Mai cũng giờ khinh công tột bực như hồi nãy. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã lèn qua được khu nhà ấy. Trước mặt nàng lại có một bờ tường cao. Tường này sơn màu trắng, cao chừng ba trượng Bên trên có vẻ rất nhiều sọ người, khiến người ta tưởng tượng như đi vào cõi âm thi vậy. Xuân Mai nhảy qua hết bờ tường này sang bờ tường khác. Bờ tường sau cao hơn bờ tường trước và nền đất cũng thấp hơn. Nàng nhận thấy nhảy vào thì dễ Nhưng lúc nhảy ra chưa chắc mình đã đủ sức nhảy nổi Mà không riêng gì mình Dù người có khinh công thật cao siêu Cũng chưa chắc đã ra khỏi được nơi đây Đủ thấy người thiết kế tòa nhà này thâm độc như thế nào Bây giờ ta một thân một mình Xâm nhập trốn nguy hiểm này Vậy phải cẩn thận lắm mới được Nàng nghĩ như vậy liền nhảy lên trên bờ tường Rồi giờ bích hổ công ra Nhẹ nhàng nhảy xuống Nàng vừa nhảy xuống tới nơi Ngẩn đầu lên nhìn thấy những nhà cửa ở trước mặt đều to và cao Đồng thời, những nhà ấy đều vẽ chẳng chịt những cái sọ người, bốn bề yên lặng như tờ, không có một tiếng động. Vào tới nơi đây, nàng cảm thấy không khác gì trong một đám ma quỷ, và như thế càng tỏ ra âm thầm đáng sợ và nguy cơ trùng trùng thêm. Trong hoàn cảnh ly kỳ này, Xuân Mai càng không dám lơ là một chút nào hết. Nàng dở hết tài ba khinh công ra, rón rén đi về phía trước, rồi lèn tới một cái cánh cửa nhìn vào bên trong. Nàng thấy cánh cửa lớn có vẽ một cái sọ to nhưng lại khép hở, Nàng thấy trước sau không có người Liền dùng tay khẽ đẩy Rồi lẹn người vào bên trong Trong đó là một hành lang cong queo Hai bên có phòng và khách sạn rất lớn rộng Nàng đi theo hành lang tiến thẳng vào bên trong Nàng phát giác hành lang này rất dài Hình như đi quanh tòa nhà này vậy Một lát sau Nàng đã đi được một quãng Và đi qua kha khá nhiều phòng và sân Hình thức của phòng và sân đều giống nhau cả Nhưng có một điều lạ nhất Là từ phòng và sân này đến phòng và sân khác Không có một cách nào lộ thiên cả Như vậy khi người ta đi sâu vào trong rồi, muốn trở ra thì phải theo đường cũ mà rút lui, chứ không có lối thoát khác. Có một điều khiến nàng cảm thấy không yên hơn nữa là đi bấy nhiêu đường lối, đâu đâu cũng tối sầm mà không hề gặp một bóng người. Nàng tưởng tượng các nhà kỳ quái này là một cái nhà sắc, nên nàng mất sờn lòng dồn tóc gáy. Vừa đi, nàng vừa lặng lặng nhớ ký đường lối và đi bước nào cũng cẩn thận đề phòng bước ấy. Nàng quá gây cấn đến nỗi, bàn tay cầm kiếm cũng toát mồ hôi ra. Nàng đang giòn rén tiến bước, bỗng văng vẳng nghe như đang có tiếng người nói vọng tới. Nàng lắng tai nghe, hình như tiếng nói đó từ trong nhà ở phía bên trái vọng ra. Nàng xuyên qua cái sân, rón rén đi tới cạnh cửa phòng, dơ tay lên khẽ đẩy một cái, mới biết cửa phòng chưa gài then. Nhưng nàng chỉ khẽ đẩy hờ một chút thôi, rồi nàng ngó qua khai cửa nhìn vào bên trong. Thì ra trong đó là một cái phòng hình chữ nhật bố trí rất là tao nhã, ánh sáng đèn ở giữa sảnh chiếu qua cửa ngang lóe ra. Sơn Mai thấy không có ai, Ben lẻn vào đi tới chỗ cửa ngang. nàng im hơi lặng tiếng để ngó nhìn vào trong sảnh. nàng thấy trong hoa sảnh đèn đuốc sáng chơn, có bảy người đang ngồi trên hai ghế bành. chắc họ vừa ăn uống xong nên cạnh người nào cũng có một chén nước trà và họ đang ngồi nói chuyện với nhau. người ngồi ghế trên là một đạo sĩ mặc áo bào đỏ, tuổi trạc ngũ tuần, mặt vương chứa điển, lúc nào cũng tươi cười trông rất hòa nhã đáng mến. trước ngực áo của y có thêu một cái sọ trắng. Thấy y ngồi chính giữa trông có vẻ tự cao tự đại, nên Xuân Mai đoán y thể nào cũng là người địa vị rất cao trong sức y giáo. Người ngồi phía bên trái của y là một đạo sĩ, trông dáng hình như một con khỉ, lưng đeo trường kiếm. Cạnh người ấy là một ông già cao lớn vạm vỡ, râu tóc rậm rạp và cứng như rễ tre. Suýt tí nữa thì Xuân Mai đã thất kinh la lên, vì nàng nhận ra hai người đó chính là Hắc Sát Thần Thương chấn Thiên và Thần vườn Kiếm Khách, người trưởng môn của Phái Hàng Sơn. Hai người này sở dĩ có mặt tại đây là vì họ đã nhận lời mời của độc nhãn long Lưu Thành Bá tới đây để hẹn đấu trên Tây Phong ảo. Có người đâu bây giờ lại trở thành tân khách của xích y giáo và còn nhậu nhạt với bọn yêu nhân. Nàng lại đưa mắt nhìn bốn người ngồi ở phía bên phải. Những người này nàng đã nhận biết được hết. Người thứ nhất là Hồng Y Đạo Cô mà người ta gọi là Lam Đường chủ Vẻ mặt và thái độ dâm đáng vô cùng. Người thứ hai là một đạo cô tuổi trạc trung niên, mặc áo đạo bào thích cầm. Người thứ ba là Lưu Thảnh Bá Người thứ tư là Diệu Khắc Tinh Bảnh Thất Ý Phía sau những người đó còn có bốn thiếu nữ Ăn mặc cung trang đứng hầu Trong đó có hai người Một cầm gậy ngọc, một cầm thanh kiếm cổ Còn hai người kia thì buông xuôi tay đứng yên Xuân Mai vì nóng lòng cứu người Nên không có tâm trí để nghe những lời chuyện trò Của những người ấy Nàng bụng bảo dạ rằng Có lẽ trong căn nhạc quái dị và âm trầm này Chỉ có mấy người ngồi ở trong sảnh Ngoài ra chắc không còn ai ở trong này nữa sao ta không nhân lúc đối phương đang nói chuyện ở đây mà chạy đi cứu người có hơn không? nhưng không biết tiểu thư của ta với bàng tiểu long hiện tại đang bị chúng giam ở đâu. nàng trần trừ dây lát rồi quyết tâm đi thẳng vào trong nhà tìm kiếm. nàng hết sức cẩn thận, rón rén lùi đến chỗ cửa nhỏ, giơ tay lên khẽ đẩy một cái, liền giật mình kinh hãi. thì ra cánh cửa đó không hiểu tại sao đã bị đóng chặt. có lẽ trên cửa có khóa ngầm. khi nàng vừa khép cửa lại thì khóa ngầm đã khóa lại, nên nàng mới không sao đẩy ra được là vì thế. Nàng lo âu vô cùng, vội đưa mắt nhìn bốn chung quanh, thấy vách tường bên phải còn có một cái cửa sổ, còn có một cái cửa sổ màu đỏ, không kịp suy nghĩ, nàng vội chạy tới trước cửa khẽ đẩy một cái, ngờ đâu cánh cửa liền mở toang ngay. Nàng vội lèn ra bên ngoài, mới hay ngoài này cũng có một cái sân, và phía trong cùng có một cái hoa sảnh khác, nhưng nàng vừa ra khỏi cửa nhỏ ấy, thì bỗng nghe thấy bình một tiếng rất khẽ, không hiểu tại sao cánh cửa nhỏ đó không có gió mà lại tự động được. Nàng đã đánh liều thì dù phúc hay họa cũng không thể nào trốn tránh được, nên nàng chỉ nhất tâm tiến lên, chứ không thoái bộ. Nàng rút trường kiếm ra, nhẹ nhàng nhảy vào trong sảnh. Hoa sảnh này kỳ lạ hết sức, đồ sổ như thế mà bên trong lại trống không, bốn bên vách sơn trắng, trần nhà đều vẽ đầu sọ trắng, giữa sảnh có treo một cái ngọn đèn lưu ly, ánh sáng đèn xanh biếc, trông rất thâm trầm và khủng khiếp. Nàng ngắm nhìn một vòng, thấy hoa sảnh này không có cửa ngõ nào hết, Không phải là không có, nhưng vì những cửa ngõ đã bị những sọ người vẽ trên vách che lấp, nếu không để ý nhìn kỹ thì không nhận ra. Chỉ trong giây lát, nàng đã nhận ra hai cánh cửa. Một là cánh cửa mình vừa vào, và một là cánh cửa ở trước mặt. Nàng giơ tay lên thử đẩy cánh cửa đó, thì thấy cánh cửa lạnh ngắt, mới hay cánh cửa này làm bằng gan. Nàng lại dùng kiếm khẽ gõ vào tường, mới biết tường của sảnh này làm bằng gan hết. Họ cố ý sơn trắng rồi vẽ sọ người lên như vậy là để cho người ta không ngờ đó thôi. Nàng liền nghĩ thầm, Ta chưa biết tiểu thư bị giam ở đâu Mà ta lại hồ độ tự giam mình trong hoa sảnh này Nghĩ tới đó nàng ngẩng đầu Nhìn lên trên trần nhà và nghĩ tiếp Chẳng nhẽ trần nhà cũng làm bằng gang chăng Nghĩ đoạn nàng tung mình Nhảy lên trên cao ba trường Dơ tay trái ra nằm lấy xả nhà Rồi dùng tay phải đầy thở Mới hai trần nhà cũng làm bằng gang hết Nàng nàn trí vô cùng vội nhảy ngay xuống Ngờ đâu trên trần nhà bỗng có hai tiếng cộp cộp Nàng vội ngẩng đầu lên nhìn xem một cái sọ người vẽ ở trên trần nhà bỗng lên tiếng nói Tiếng nói ấy rất khẽ, hình như đang kêu gọi nàng Này, con nhỏ kia Thấy sọ người vẽ mà biết lên tiếng nói như vậy Nàng hoàng sợ đến toát mồ hôi lạnh ra Đang đỉnh lùi bước, thì tiếng nói đó lại nói tiếp Con nhỏ đừng có sợ, là lão phú đây Xuân Mai đình thần trong giây lát, nhận thấy giọng nói rất quen thuộc Hả, ta đã cho người biết rồi Nhà phú hộ họ mau đấy công mà mà người là không tin càn lão già họ thượng với đạo sĩ hình dáng như con khỉ, lớn tuổi như vậy mà vẫn còn bị ma ám đó. Lúc này, Xuân Mai mới tỉnh ngộ, biết người vừa lên tiếng nói đó chính là ông già lùn và bé nhỏ mà mình đã gặp ở trước núi và cũng chính do ông ta đã dẫn mình tới đây. Chẳng lẽ ông ta là một phong trần kỳ sĩ có tài ba rất cao siêu, cố ý đùa dẫn với mình như vậy chăng? Nghĩ tới đó nàng liền buột miệng kêu gọi Lão tuyên bối. Ta chưa còn đủ già hay sao mà người cứ gọi ta là Lão tuyên bối như thế. À, trong người, người... Trả sẵn có thanh thần đơn của lão Nico cô là gì? Mau lấy ra ngầm, lát nữa có ma tới, người cứ giả bộ như không biết gì. Hết chúng hỏi gì thì người cứ việc trả lời. Xuân Mai rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao trong người mình có đem theo thanh thần đơn mà vị tiền bối này lại biết rõ như vậy. Nghe giọng nói của ông ta, thì ông ta hình như còn biết cả lai lịch của mình nữa. Có lẽ ông ta còn là bằng hữu của sư phụ mình cũng nên. Sư phụ mình tâm như đại sư đã được người ta gọi là thần Ni. Vai vế của bà trên giang hồ rất cao cả người đồng vai vế với bà ấy, Chả còn mấy người, nhưng tại sao không thấy sư phụ nói tới ông già luôn và bé nhỏ này? Ngay như vậy, nàng lại nói tiếp: lão tuyên bối, đừng có kêu la nữa, lão phu cả đêm không ngủ, nay mới kiếm được một chỗ kín đáo này, vậy người đừng có gọi nữa, để cho lão phu ngủ đó. Ông ta nói xong, bốn bề là im lặng như tờ. Đang lúc ấy, xuân mai bỗng thấy những sọ người vẽ trên vách phun ra khói trắng, chỉ trong chốc lát, trong hoa sảnh khói trắng đã tỏa ra mù mịt. Trong những luồng khói đó lại còn có một mùi thơm nhưng vì nàng đã ngậm viên thanh thần đơn nên không việc gì hết một lát sau nơi chính giữa cửa đại sảnh có tiếng kêu kèn kẹt, kẹt vách tường ở chính giữa từ từ rẽ sang hai bên tiếp theo đó có tiếng đàn bà quát tháo lam đường chủ của xích phân đường đã tới thiếu nữ kia có mau bỏ khi giới xuống không xuân mai ngạc nhiên vô cùng thấy một người từ từ bước ra người đó chính là lam đường chủ theo sau y thị còn có hai thiếu nữ ăn mặc cung trang y thị đi tới chính giữa sảnh liền ngừng chân lại Sơn Mai thấy vậy bỗng nghĩ đến lời dặn bà vừa rồi. Hãy gặp ma cứ giả bộ mê man đi. Nàng đoán chắc làn khói trắng này là một làn khói độc khiến người người thấy đều phải mê man. Nhưng vì mình đã ngậm thanh thần đơn rồi nên mới không việc gì cả. Bằng không dù có vóc công cao siêu đến đâu cũng không sao phản kháng lại được. Nghĩ tới đó nàng sực nhớ ông già bé lùn có nói thương trấn thiên với thần vượn kiếm khách cũng đã bị ma ám. Nàng lại nghĩ nữ tỳ áo đỏ bảo mình buông khi rơi xuống. Như vậy có khác gì là bảo mình thúc thủ chịu trói không Nhưng nàng nghĩ lại lời dặn bảo của ông già Chắc thể nào cũng có thâm ý gì Và lại mình đã tới đây rồi Nếu không mạo hiểm thì làm sao mà cứu được tiểu thư Nàng quyết định như vậy Liền buông xuôi tay xuống Trường kiếm rớt xuống đất kêu đánh con một tiếng Nhưng nàng rất khôn ngoan Thanh kiếm ấy nàng vứt ngay xuống cảnh chân cán kiếm nằm ở mũi chân Khi nào muốn ra tay đối phó với đối phương Chỉ cần dùng chân hất một cái Thanh kiếm lại bắn tung lên Và có thể bắt được cán kiếm ngay Hình như đạo cô áo đỏ không chú ý đến hành động của nàng Chỉ nhìn vào mặt nàng và nói Người còn ít tuổi như vậy Mà dám đột nhập cô lâu cung ở trên tây phong ảo này Ất phải có một chút lai lịch Người tên họ là chi, đến đây có việc gì thấy dáng điệu và nghe lời nói của đạo cô Xuân Mai đã tức giận khôn tả Chỉ muốn ra tay tấn công một thế Nhưng nghĩ đến lời dặn bảo của ông già Nàng lại cố nhìn mà đáp Tiểu tì là Xuân Mai Vì ra tiểu thư bị bắt cóc đem về đây Nên mới mạo hiểm tìm tới Đạo cô áo đỏ bỗng trợn toàn xoay đôi mắt lên Hình như trong lòng hơi kinh ngạc Vì ý thị không ngờ một con sen Mà cũng đột nhập nổi cô lâu cung Một nơi giới bị thâm nghiêm như vậy Thần là một kỳ tích Nghĩ như vậy ý thị hỏi tiếp Tiểu thư của người tên là gì? Xuân Mai đáp Gia tiểu thư tên là Thượng Quan Cẩm Vân Có, tiểu thư của người quả thật có ở đây thật Người muốn gặp ý thị cũng không có Nhưng theo luật lệ của bổn cung Bất cứ là ai hễ vào cung là phải uống thánh thủy trước đã Nói xong, mụ Ta giơ tay trái lên ra hiệu, tên nữ tỳ đứng cạnh đó liền bưng một cái khay sơn đỏ ống ẻo đi tới. Trong khay có để một chén nước trà, chén ấy bằng sứ xanh, trong đó có đựng thánh thủy, làm cho người mê mạn phải tuân theo xích y giáo. Chỉ một chén nước nho nhỏ như vậy, dù người có võ công cao siêu đến thế nào, hễ uống một chút là bị lọt vào bàn tay ma của bọn chúng liền. Như Nhất Tâm đại sư, phương trưởng của chùa Thiếu Lâm, Ngọc Thanh chân nhân, người trưởng môn của phái Võ đăng đều là tôn chủ của một môn phái. Mà cũng phải cúi đầu, xưng thần cam tâm làm bù nhìn cho ma giáo Vì vậy Xuân Mai nghĩ thầm Nếu ta nghe lời ông già này Mà uống chén nước này Có phải sẽ cũng bị xa vào cạm bẫy Giống như tiểu thư với tiểu long không Như vậy cả người đưa tin cho nhạc thiếu gia cũng không có nữa Nghĩ tới đó nàng dùng mình kinh hãi Vội vận công vào ngón tay Đang định sử dụng nhất chỉ thiền Và chân cũng định hất thanh bảo kiếm lên Nhưng nàng chưa kịp hành động Thì tiếng nói rất khẽ của ông già bé lùn Đã như rót vào tay, khuyên bảo rằng Nhỏ kia, đừng có lỗ mãn, không vào hang hùng thì làm sao mà cứu được người, máu uống đi. Xuân Mai nghe nói ngẩn người ra, nàng không biết nên quyết định ra sao. Nàng hơi chần chừ dây lắt, sau cùng mới quyết định nghe theo lời của ông già, mà cầm chén thánh thủy lên uống luôn. Ngờ đâu lúc đó, nàng bỗng phát hiện kỳ tích. Phần thứ 25 của câu chuyện Kiếm Rồng Sá Phượng của tác giả Tự Khánh phụng qua giọng đọc viên linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.